Yuri Borisovic đã lấy Larissa Alexandrena 40 năm và sống rất hạnh phúc. Họ không có con cái, nhưng tin tưởng nhau tuyệt đối. Họ chia sẻ với nhau mọi điều hay dở. Và Yuri đã hơn một lần thổ lộ với vợ nỗi buồn thương cho số phận của Orlen Emanuel Khashan. Lúc này, trong khi Yuri vẫn tìm cách liên lạc với não mình, Larissa Alexandrena chủ động nói, Theo em hiểu thì đây là bạn cũ của anh, người mà anh gián tiếp để đến chỗ chết. Anh yêu, sao mình không nhanh chóng chịu ý anh ấy? Đưa anh ấy đến nhà hàng uống ít vodka trước khi anh ấy chết thật chứ? Juri không đáp nhưng gật gật đầu và để vợ đưa ra chiếc limousine đang đợi sẵn Ông ngồi dao, cảnh người đồng chí đã chết của mình trong lúc vợ chỉ đường cho lái xe. Anh đến nhà hàng Puchin nha Họ cần Hailey trụ mạnh cho Orlen Để tan giá Và Hailey sửa cho Yuri quan hồn trở lại Trong lúc đó Orlen và Larissa Làm quen với nhau Khi Yori cuối cùng cũng hoàng hồn Và cú sốc biến thành niềm vui Chúng ta ăn mừng nào Orlen nghĩ đã đến lúc phải nói thẳng Nếu phải nói thì thà là nói ngay và luôn Trở thành gian điệp thì sao online nói Tôi cũng làm đấy Và thực ra nó thú dĩ phết Yuri sạc trên ly rượu thứ năm của mình Và phun nó ra khắp bạn ai Gian điệp à Laurissa hỏi Trong lúc ông chồng hó sạc sủa Dân dân Hoặc là điệp viên Tôi chẳng biết nó có gì khác nhau Thật đấy Hay nhỉ Anh kể thêm cho chúng tôi đi Orland Emanuel Không, không Orland Jury Đừng nói nữa, chúng tôi không muốn biết nữa Đừng có ngốc thế, Jury thân yêu Larissa nói Bao năm rồi không gặp Bạn anh phải được cho chúng mình biết công việc của anh ấy hiện nay chứ Anh tiếp đi Orland Emanuel Orland nói tiếp lauriissa trầm chú lắng nghe trong lúc Ju lấy tay ôm mặt online kệ về bữa ăn tối với tổng thống Johnsonuân vàm mặct dù xe hút tông về cuộc gặp mặt hút tông ngày hôm sau khi hút tông đề xuất online nên đi Mo và tìm hiểu về tên lửa Liên Xô Orland thấy mình và có thể chọn cách ở lại Paris nơi ông chắc chắn sẽ giúp đích cho bà đại sứ và chồng tránh các cuộc khủng hoảng ngoại giao vì trả miệng. Nhưng vì Amanda và Herbert là hai người mà Olin không thể phân thân nhiều nơi cùng một lúc nên ông đã đồng ý với đề nghị của mật vụ hút tông. Nó có vẻ khá đơn giản và bình tĩnh hơn. Thêm nữa, gặp lại Yuri sau chừng ấy năm cũng vui. Yuri vẫn chùi mặt vào hai bàn tay, nhưng lén nhìn trộm online giữa các khe ngón. Yuri đứng Nghe nhắc đến tên Herbert Emten Yuri còn nhớ anh ta Dạ thật là tin tốt lành Nếu Herbert cũng sống sót qua dù bác cốc Và trại tù Mà Pevrea đã tống anh ta vào Ồ có chứ Alan khẳng định Rồi ông kể tóm tác câu chuyện Về 20 năm Ở với Herbert Ông bạn này đầu tiên chỉ muốn chết Nhưng cuối cùng Khi phải chết Vào cuối tháng 12 giờ rồi ở Paris Ở tuổi 76 Ông đã hoàn toàn đổi ý về điều đó Ông đã để lại Một người vợ thành đạt Bây giờ là quá phụ Từng là một nhà ngoại giao ở Paris Và hai đứa con tuổi tin Tình mới nhất từ thủ đô nước Pháp cho hay Gia đình đã quen dần Với sự ra đi của Herbert Và bà anten Rất được yêu mến Trong cộng đồng Viếp Tiếng Pháp của bà Đúng là cực kỳ khủng khiếp, nhưng lại đâm có duyên vì thỉnh thoảng bạn nói những điều ngớ ngẩn mà có lẽ không thể tin được là định nói. Chắc là tôi đang bị lạc đề rồi, anh lại nói. Anh quên chưa trả lời câu hỏi của tôi, anh có phải là một điệp duyên không? Nhưng mà anh anh bạn tốt của tôi ơi. Làm gì có chuyện đó, tôi tự hào được phục vụ nước mẹ hơn bất kỳ thường dân nào khác trong lịch sử hiện đại liên xô. Hoàn toàn, không có chuyện tôi sẽ làm gián điệp đâu. Yuri nói và đưa ly lên miệng. Đừng nói thế, Yuri thân yêu, Larissa bảo. Và khiến ông chồng lại sặc ly thứ sáu, giống như ly số 5 Uống um vodka giàu thì tốt hơn là phun nó lên người khác chứ Hoàng Lê thắc mắc bằng giọng thân thiện Larissa buộc, buộc tiếp tục lập luận Trong lúc ông chồng lại lấy tay che mặt Ý Larissa Là cả mình và Yori Sắp 65 tuổi rồi Mà họ thực sự phải cảm ơn Liên Xô Vì điều gì nào Ok Chồng bà đã nhận được rất nhiều quy chương Và giải thưởng Và nhờ thế mà có vết tốt ở nhà hát Nhưng ngoài ra thì sao nào Larissa Không ngờ chồng trả lời mà tiếp tục nói rằng Cả hai đều phải câm lặng Ở Ark Samad 16 Một thành phố Mà chỉ khách tên không Cũng làm người ta ngán ngẩm Lại còn quay kín sau dây thép gai nữa Phải Larissa biết rằng Họ được tự do ra vào Nhưng Yuri đừng có ngắt lời dội Vì bà còn chưa nói xong Yuri đã làm nô lệ Cho ai Ngày này qua ngày khác Đầu tiên là cho ông S Và ông ta hoàn toàn điên rô Sau đó đến được ông Khờ Dấu hiệu duy nhất cho thấy ông ta Còn tí tính người Là cho tử hình nguyên xói B Và bây giờ là Bres Người bóp mùi Larissa Yuri Borisovic Kêu lên kinh quản Nào Gili thân yêu Anh đừng có ngồi đó và ráo em Larissa nữa. Bóc mùi là chính anh nói nha. Rồi bà tiếp tục rằng online Emmanuel đã đến thật đúng lúc. Vì càng về cuối bà càng thấy trầm cảm đến chết trong hàng rào giấy thép gây. Ở cái thành phố chính thức không tồn tại này. Thậm chí chẳng biết Larissa và Jory có được 81 thật sự sau khi chết không nữa. Hay là cũng phải ghi bằng mực mã. Vì lý do an ninh nào? Nơi đây yên nghỉ đồng chí X và bà Y, Người vợ thân yêu của ông. Larissa nói. Yuri không trả lời. Bà vợ thân yêu của ông có lẽ cũng có lý. Và bây giờ Larissa chúc hạ. Thế thì sao không làm gián điệp vài năm với bạn anh ở đây? Rồi chúng mình sẽ được giúp đỡ trốn đến New York. Ở đó mình có thể đến nhà hát Metropolitan mỗi tối. Chúng mình sẽ sống ra sống. Yori thân yêu trước khi phải chết này. Trong lúc Yuri trong có vẻ xui xui, Orlen tiếp tục giải thích cặn kẽ hơn nguồn cơn mọi chuyện. Ông kể mình đã lặng hoàng thế nào gặp Hút Tông ở Paris. Và quả ra Hút Tông là người thân cận với cựu tổng thống Johnson và cũng có một vị trí cao trong CIA. Khi Hút Tông nghe nói, online biết Yuri Borisovic từ lâu và Yuri có thể còn nợ online một ân tình, thì ông ta đã dạy ra một kế hoạch. online đã không để tâm lắm về khía cạnh chính trị toàn cầu của kế hoạch vì ông có thói quen hãy người ta bắt đầu nói chuyện chính trị ấy thì thôi không nghe nữa. Kệ nó, đến đâu thì đến. Nhà vật lý hạt nhân Liên Xô dần dần tính táo lại và gật đầu thư giận Chính trị không phải là món yêu thích của Yuri, hoàn toàn không. Tất nhiên, ông theo chủ nghĩa xã hội bằng cả trái tim và linh hồn, nhưng nếu ai bắt nâng cao quan điểm thì ông gặp rắc rối ngay. Olin gắn hết sức tiếp tục tóm tắt những gì mật vụ hút tông đã nói. Chắc chắn nó liên quan đến thực tế là Liên Xô sẽ tấn công Mỹ bằng vũ khí hạt nhân hoặc là khổng. Yuri cực đầu lần nữa và đồng ý rằng, Tình hình là như thế Hoặc có hoặc không Chỉ có hai tình huống đó thôi Thêm nữa Như online nhớ được Hô Tông người của CIA Đã tỏ ra hoàn tâm đến các hậu quả Nếu Liên Xô tấn công Mỹ Vì cho dù kho vũ khí hạt nhân của Liên Xô Không lớn hơn Thì nó vẫn có thể quét sạch Hoa Kỳ Chỉ trong dòng một lần duy nhất Hô Tông nghĩ thế cũng đủ thảm họa Yuri Borisovic gợt đầu lần thứ ba Công nhận rằng nếu Mỹ bị xóa sổ thì vấn đề phải cực kỳ nghiêm trọng với người dân Mỹ. Nhưng khối tổng tổng kết thế nào? Thì online thật sự không nói được. Dù sao, vì lý do này khác, ông muốn biết kho vũ khí của Liên Xô chứa những gì. Và khi biết được thì ông có thể khuyên tổng thống Johnson bắt đầu đàm phán với Liên Xô về giải trừ vũ khí nguyên tử. Dù hiện nay tất nhiên Johnson Không phải là tổng thống nữa nên không, Oanh Đành cũng không biết. Chính trị thường không chỉ vô bổ mà đôi khi còn phức tạp không cần thiết. Dô ri được công nhận là người đứng đầu về kỹ thuật của toàn bộ chương trình vũ khí hạt nhân Liên Xô. Ông biết mọi thứ về chiến lược, địa bàn và tiềm lực của chương trình. Nhưng trong suốt 23 năm phục vụ chương trình hạt nhân của Liên Xô, ông không hề nghĩ mà cũng chẳng cần nghĩ Một tí nào về chính trị, nó hợp với Yuri và sức khỏe của ông đặc biệt tốt. Ông đã tồn tại qua ba đời lãnh đạo khác nhau, kể cả nguyên xoái Beria, sống lâu và ở một vị trí cao là điều mà nhiều người đàn ông quyền lực ở Liên Xô ít có cơ hội trải nghiệm. Yuri biết Larissa phải hy sinh những gì Và bây giờ khi họ thực sự xứng đáng hưởng lương hưu Và được nghỉ ngơi bên bờ biển đen Thì mức độ hy sinh của bà càng lớn hơn bao giờ hết Nhưng bà chưa bao giờ phàn nàn, chưa hề Cho nên lúc này Yuri chăm chú lắng nghe bà nói Yuri thân yêu Mình hãy cùng với online Emmanuel Đóng góp một chút cho hòa bình thế giới Rồi chúng mình chuyển đến New York Ông có thể trả lại quy chương và Brenev đi mà gắn chúng lên mông của ông ta. Yuri đầu hàng và nói dân với toàn bộ thỏa thuận trừ đoạn gắn quy chương lên mông Brenev. Và sau đó Yuri dọn lên thống nhất rằng tổng thống Nixon không cần phải nghe hết sự thật mà chỉ chuyên di làm ông ta hài lòng thôi. Bởi Nixon vui vẻ thì có thể làm cho Brenev cũng vui. Và nếu cả hai đều chuối thì sau đó chắc chắn không thể có chương tranh được, đúng không? Orlen vừa tuyển một gián điệp bằng cách trương biển ra ở nơi không cộng, trên một đất nước có bộ máy công an mật hiệu quả nhất trên thế giới. Cả trưởng ban quân sự GRU lẫn giám đốc dân sự KGB cũng có mặt tại nhà hát Bonsoi buổi tối hôm đó cùng với vợ. Cả hai cũng như mọi người đều nhìn thấy người đàn ông dơ tắm biển ở bậc thang cuối cùng và cả hai đều quá từng trải trong nghề để báo động cho đồng nghiệp làm nhiệm vụ. Chẳng có kẻ nào dám làm gì, phản cách mạng theo cách đó cả. Không có ai lại ngu ngốc đến thế. Nếu không đã có ra một đám tay mắt KGB và GRU chuyên nghiệp Ở đây, tại nhà hàng nơi cuộc tuyển dụng gián điệp thực tế đã diễn ra thành công tối hôm đó. Tại bàn số 9, một người đàn ông phun vodka lên đồ ăn, vui mặt vào hai tay, xua tay đảo mắt và bị giờ điều khiển nói cách khác, một cảnh tượng hoàn toàn bình thường trong bất kỳ nhà hàng Nga nào không đáng chú ý. Cho nên, mới có chuyện một gián điệp mỹ điếc lát về chính trị lại được dịp bày trò chiến lược qua bình thế giới. Cùng với người đứng đầu vũ khí hạt nhân của Liên Xô cũng mua tịch về chính trị mà không có một, hai nhân viên KGB và GRU ngăn cản. Khi ở Paris, ông trùm C.I. châu Âu Brian Houton nhận được thông báo rằng việc tuyến dụng đã hoàn thành và sẽ sớm bàn giao. Ông tự chủ có lẽ Khashoggi chuyên nghiệp hơn ông tưởng lúc đầu cứ 3 hoặc 4 lần một năm, nhà hát Bonsoy lại thay tiết mục mới. Ngoài ra hàng năm có ít nhất là một buổi diễn của khách mời như đoàn nhạc kịch Vien. Giấy là mỗi năm Alan và Yuri Borisovitch có khối dịp để bí mật gặp nhau trong phòng khách sạn của Yuri và Larissa để biểu ra những thông tin phù hợp về vũ khí hạt nhân cho CIA. Họ trộn lẫn cả tưởng tượng và thực tế sao cho các thông tin Nhìn từ quan điểm của người Mỹ Thật lạc quan và đáng tin cậy Kết quả những báo cáo tình báo của Orland Đã khiến đầu những năm 1970 Bộ sầu của Tổng thống Nixon Bắt đầu tác động đến Moscow Để lên chương trình nghị sự Về cuộc họp thượng đỉnh giải trừ vũ khí Nixon cảm thấy an toàn khi biết rằng Trong hai nước thì qua kỳ mạnh hơn Chủ tịch Brenev và Phương minh đã không hề bị quan trước hiệp ước giải trừ vũ khí vì các báo cáo tình báo của ông cho thấy trong hai nước liên xô mạnh hơn. Chỉ có một điểm hơi phức tạp là một chị quét dọn ở bộ phận báo cáo tình báo CIA đã bán một số thông tin rất đáng chú ý cho GRU. Chị ta có những tài liệu được gửi từ văn phòng CIA ở Paris cho thấy CIA đã có một gián điệp cài ngay ở trung tâm Của chương trình vũ khí hạt nhân của Liên Xô Vấn đề là cái thông tin kèm theo Lại không chính xác Nếu Nixon muốn giải trừ vũ khí Dựa trên thông tin Do một gã biệt bậm người Nga gửi Cho CIA ở Paris Thì đương nhiên Brenev thấy chẳng sao cả Nhưng toàn bộ vụ này quá phức tạp Đòi hỏi thời gian để suy nghĩ Và dấu sao cũng phải tìm ra Cái gã biệt bậm kia Biện pháp đầu tiên của Brenev là gọi người phụ trách kỹ thuật vũ khí hạt nhân của mình lên. Ông yêu cầu Yuri Borisovic và tuyệt đối trung thành phân tích xem người Mỹ lấy thông tin sai kia từ đâu. Bởi vì cho dù những tin CA thu được đã đánh giá rất thấp khả năng vũ khí hạt nhân của Liên Xô nhưng cách trình bày tài liệu cho thấy một cái nhìn nội bộ khá sâu sắc gây nguy hiểm cho vấn đề này. Đó là lý do vì sao cần bố bắp hỗ trợ về chuyên môn. Bố bắp đọc những gì mình và anh bạn online đã bịa ra vài nhút nhát. Theo bố những tài liệu này sinh viên nào chịu khó nghiên cứu ở thuyết chuyện một chút cũng có thể viết ra. Chẳng có gì mà đồng chí phải lo lắng, nếu đồng chí cho phép một nhà vật lý thuần túy được bày tỏ ý kiến về vấn đề này. Phải, đó chính là lý do vì sao Renep đã gọi Yuri Borisovic tới. Ông chân thành cảm ơn sự giúp đỡ của người phụ trách kỹ thuật vũ khí hạt nhân và gửi lời hỏi thăm tới Larissa Alexandrena, phụ nhân duyên giám của Yuri Borisovic. Trong khi KGB, phí công thiết lập giám sát bí mật các tài liệu liên quan đến vũ khí hạt nhân, tại 200 thư viện ở Liên Xô, Borenev tiếp tục suy nghĩ xem ông nên đáp ứng đề nghị không chính thức của Nixon như thế nào. Cho tới ngày thật khủng khiếp khi Nixon được mời đến Trung Quốc gặp Mao Trạch Đông. Giờ mới đây thôi, Brayneb và Mao đã bảo nhau biến súng đi ngục đi luôn. Và bây giờ đột nhiên có nguy cơ rằng Trung Quốc và Hoa Kỳ có thể hình thành một liên minh xấu xa chống lại Liên Xô. Điều đó không được phép xảy ra. Thế là ngày hôm sau, Chris Nixon, tổng thống Hoa Kỳ nhận được lời mời chính thức đến thăm Liên Xô tiếp đó là bận rộn ở hậu trường và kết quả là Brinev và Nixon đã không chỉ bắt tay mà còn ký hai hiệp ước giải trừ vũ khí riêng biệt một liên quan đến tên lửa chống tên lửa đạn đạo hiệp ước ABM và một liên quan đến vũ khí chiến lược gọi tắt là SALT vì việc ký kết diễn ra Đại và Nixon đã có dịp bắt tay điệp duyên ở Đại sứ quán Mỹ. Người đã rất xuất sắc cung cấp cho ông thông tin về tiềm năng vũ khí hạt nhân của Liên Thủ. Không có gì, thưa Tổng thống, ông Lênh nói. Nhưng ông không định mời toan tối chứ? Họ vẫn làm vậy. Ai làm thế? Tổng thống ngạc như hỏi. Dân, ông Lênh nói. Những người đã hài lòng Franco, men và Stalin cả mau chủ tịch dùng tay chỉ cho tôi ăn mỗi mì nhưng tất nhiên lúc đó khuya lắm rồi còn thủ tướng Thụy Điển ấy thì chỉ mời tôi cà phê nếu tôi còn nhớ nói thật với ông nó cũng không tệ vì thời đó thiệu thốn lắm may mà tổng thống Nixon đã nghe nói về quá khứ của điệp viên này do đó ông vẫn bình tĩnh và tỏ ý tiếc rằng Không có thời gian ăn tối với ông Khai Sơn Nhưng rồi Ông nói thêm rằng Tổng thống Mỹ Không thể kém hào phóng hơn Thủ tướng Thủy Điến Do đó chắc chắn sẽ có một vách cà phê Và cô nhắc kèm theo Ngay bây giờ Nếu tiện Orlen cảm ơn ông dây lên mời Và hỏi Nếu mình dịnh cà phê Thì gọi ly đúc cô nhắc có được không Nếu đáp Ngân sách quốc gia Mỹ Có thể đáp ứng cả hai Hai ông đã có một tiếng vui vẻ với nhau, gọi là vui vẻ thôi vì Orlen thấy Tổng thống Nixon thích nói về chính trị. Tổng thống Mỹ cứ hỏi về thế cờ chính trị ở Indonesia thế nào. Không nhắc đến tên Amanda, Orlen kể chi tiết những gì có thể xảy ra khi xây dựng sự nghiệp chính trị ở Indonesia. Tổng thống Nixon chăm chú lắng nghe và có vẻ cực kỳ quan tâm đến đề tài này thầy ông nói thú gì thật đấy online và du hài lòng với nhau và giới chuyển biến sự việc có vẻ như cả gru vàkgb đã bước tìm kiếm tên gián điệp online và duuri thấy nhẹ nhọm hãy như online nói không có hai tổ chức giết người theo dấu chân mình đấy thì tốt hơn rồi ông nói thêm rằng đáng lẽ chúng ta không nên dành quá nhiều thời gian Cho KGB và GRU Và các kiểu viết đắt khác Mà họ dù sao cũng không thể làm gì Hay vào đó Đã đến lúc bị ra báo cáo Tình báo tiếp theo Cho mật vụ hút tông và tổng thống Khỏi tên lửa tầm trung Ở ca Bị ri xoét đáng kể Có thể đưa vào làm nền cho báo cáo không Dù ri ca ngợi trí tưởng tượng thú vị của anh lên Nó khiến cho việc làm báo cáo Thật dễ dàng nghĩa là có nhiều thời gian hơn để ăn uống và bán chuyện với nhọc. Richard Nixon có đủ lý chơi để hài lòng với hầu hết mọi thứ. Cho tới tận thời điểm, ông không còn lý do nào cả. Người dân Mỹ yêu Tổng thống và bầu lại cho ông năm 1972. Khi ông giác sạch hiểu, Nixon thắng tại 49 bàn, George MacGover chỉ giành chiến thắng ở một bàn. Nhưng sau đó mọi thứ trở nên khó khăn, và thậm chí còn khó khăn hơn nữa. Cuối cùng Nixon đã phải làm điều mà chưa một Tổng thống Mỹ nào từng làm trước đó. Ông phải từ chức. Orlen đọc về cái gọi là vụ bê bối Watergate trên các báo có ở thư viện thành phố Mosfau. Như vậy, Nixon rõ ràng đã gian lận khi nộp thuế, nhận những khoản tài trợ, tranh cử, bất hợp pháp, đã ra lệnh đánh bơm bí mật, khủng bố kẻ thuộc, đột nhập và ngăn lén điện thoại. Orlen nghĩ chắc tổng thống đã bị ám ảnh từ cuộc trò chuyện với Lee Ducconiac ở Paris. Thế là ông nói với tấm hình của Nixon trên báo. Lẽ ra, ông nên xây dựng suy nghiệp ở Indonesia, ở đó ông có thể tiến xa hơn. Dù năm trôi qua, Geraint Ford lên thay thế Nixon, rồi Jimmy Carter lên thay Ford. Trong khi đó, Ray Neff vẫn tại vị, cũng như online Yuri và Larissa. Bộ ba tiếp tục gặp gỡ 5 hoặc 6 lần một năm, lần nào cũng rất vui vẻ. Các cuộc họp luôn có kết quả là một báo cáo tưởng tượng rất hợp lý về tình trạng hiện tại của kho vũ khí hạt nhân của Liên Xô. Theo năm tháng, Orlen và Yuri đã chủ ý hạ bước khả năng của Liên Xô ngày càng nhiều vì họ thấy nó làm cho người Mỹ, bất kể ai là tổng thống, rất hài lòng và khiến bầu không khí giữa các nhà lãnh đạo hai nước có dễ dễ chịu hơn nhiều. Nhưng có niềm vui nào kéo dài bất tận chứ? Một ngày, ngày trước khi hiệp ước s a n t 2 được ký kết, Brezhnev nghĩ Afghanistan cần ông giúp đỡ. Vì vậy, ông đã gửi đội quân tinh nhuệ của mình tới nước này và ngay lập tức, tổng thống đương nhiệm bị giết khiến Brezhnev không còn cách nào khác ngoài chỉ định người của mình. Tất nhiên, tổng thống các tơ khó chịu để là nói nhẹ về điều này. Mực trên hiệp ước S.A.N.L.T. còn chưa ráo. Vì vậy, Ketter cho tẩy chay thiết dựng hội tại Moskva cho tăng cường sự hỗ trợ bí mật của CIA cho các lực lượng du kích chính thống tại Afghanistan, phe Musa Hedin. Ketter không có thời gian để làm nhiều hơn vì chẳng bao lâu. Ronald Reagan đã lên thay và ông này nóng tính hơn nhiều với Cộng sản nói chung và Prenev và đua nói riệt. Ông Regan có vẻ giận dữ khiếp lắm Ông là nói với Yuri trong cuộc gặp gián điệp đầu tiên của họ Sau khi tổng thống mới tuyên bố nhậm chức Phải, Yuri trả lời Và bây giờ chúng ta không thể tháo dỡ kho vũ khí hạt nhân của Liên Xô hơn nữa Bởi sau đó sẽ chẳng còn gì xót lại Trong trường hợp đó tôi đề nghị chúng ta làm ngược lại Ông là nói Đó là nói không lên để làm cho Regan mềm đi một chút Cứ đợi xem. Thế là, báo cáo gián điệp tiếp theo gửi về Mỹ qua mật vụ Khu Tông đã xác nhận một cuộc tấn công giật gân của Liên Xô về phòng thủ tên lửa. Trí tưởng tượng của Anh đã đi thẳng vào không gian. Từ đó, Anh nghĩ ra ý tưởng là tên lửa của Liên Xô sẽ có thể bắn hạ mọi thứ và Mỹ có ý định tấn công xuống trại đất. Theo cách đó, Anh gián điệp Mỹ lá về chính trị và vôry trùm vũ khí hạt nhân Nga cũng mục tịch chính trị đã đặt nền móng cho sự sụp đổ của Liên Xô Vì Ronald Reagan, phát điên khi đọc báo cáo tình báo của củaland dẫn ngay lập tức bắt tay vào sáng kiến phòng thủ chiến lược của mình có được gọi là ta qua chiến tranh giữa các dịp sau mô tả của dự án với các vệ tinh mô tả của dự án giữa các vệ tinh trang bị súng lá xe Gần như là bản sao của cái bảo lên và Yuri đã bịa ra vài tháng trước Trong căn phòng khách sạn ở Mosva dưới ảnh hưởng mà họ đổ tại nhiễm độc vodka